Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nằm xuống vị trí cũ trận mưa dào tuyên ngắn ngồi nhưng cũng đủ làm không gian dịợu mát châm tung tấmtrăn mỏng đắt ngang ngực và nhắm mắt lại thông làm nghiêng cây mặt vào vai châm và thổ thị mai gia đình em dọn đi rồi nhà anh sẽ là căn nhà cuối cùng nằm ở bỉa trại ngày ngày anh đi dạy học về nhìn sang bên em chỉ thấy một khu vườn hoang Một căn nhà trống Lúc ấy chắc là anh sẽ nhớ em lắm Nghĩ thấy buồn ghê em nhỉ Không biết em thì sao Chứ riêng anh Mỗi lần có dịp tạt vào những căn nhà trống Giải rác trong trại Sao anh thấy bứt rất khó chịu quá Anh vốn là người thích kỷ niệm Cho nên cái cảnh hoang tàn nào Cũng làm cho anh thấy ngọt ngồi Châm cười nhẹ <cười> Em thì em chỉ nhớ người chứ không có nhớ cảnh Xa anh Em chỉ nhớ anh thôi Còn vườn hay là nhà thì chỗ nào chẳng có nhớ làm gì sau câu nói của Ch cả hai lại cùng im lặng bên ngoài mưa đã dứt hẳn chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ nhẹ từng cơn lách qua những khóm lá xào sạc trong không gian êm ả và diịợu mát một lúc khá lâu thông bỗng thấy bàn tay châm khẽ đẩy ánh sang một bên và nàng từ từ ngồi dậy vén mộng chui ra thông ngạc nhiên đứng lên theo Vói tay lấy hộp diêm châm ngọn đèn dầu đặt ở cái đôn bên cạnh đầu giường dưới ánh sáng mở anh nhận ra đôi mắt châm đẫm ướt anh kéo châm ngồi xuống mép giường và tội nghiệp thở dài rồi anh quảng cánh tay qua vai châm và gượng cười bảo châm đang ở ngay bên cạnh anh mà cũng khóc được Sa không để mai kia xa anh rồi hãng buồn Ch nghiêng đầu tựa trên vai thông cô lau nước mắt rồi thì thầm Em cũng biết như thế Nhưng cứ nghĩ đến mai kia gia đình dọn xuống Sài Gòn Chả biết đến bao giờ mới lại có dịp gần anh Em... em cầm nước mắt không được Buồn quá anh nhỉ Ơ đã bảo là không có nói chuyện biệt ly nữa cơ mà <cười> Vâng thì, xin lỗi anh Những con mũi từ các góc tối vo ve Sông đến rất nhanh vây quanh hai người Thông vỗ má rồi bảo Trâm Vào giường lại đi em Tự dưng ra đây ngồi cho mũi cắn hay sao Cùng với câu nói ấy, Thông từ từ đứng dậy, định vén mùng chui vô. Nhưng Trâm vẫn ngồi yên và buồn giàu bảo. Thôi, em về anh ạ. Tạnh mưa rồi mà không về. Sợ thằng thế nó... Nó lớn rồi. Nó cũng biết rằng chỉ vài hôm nữa là em với anh xa nhau. Kệ nó, cứ ở lại đây bên này với anh. Trâm lắc đầu đứng dậy. Em về. Dễ đến quá nửa đêm rồi còn gì? Rất lời, Trâm lầm lỗi tiến ra cửa. Thông bưng đèn bước theo, cố níu kéo. Trề về thật tư, chầm không đáp, đưa tay tháo then ngang rồi đẩy hé cánh cửa, lập tức một luồng gió mạnh thổi ùa vào làm tắt phụt ngọn đèn leo LED trên tay thông. Căn nhà tối đen như mực, chầm thấy rùng mình vì cái giá buốt bất ngờ ập đến như có thau nước vừa hắt vào mặt. Cô khép cửa lại, đứng im tại chỗ và dùng mình hắt hơi mấy tiếng liền. Thông của quãng quay vào đặt chiếc đèn trên bàn làm việc, rồi moi túi lấy hộp diêm. Vừa thắp đèn, anh vừa nói Úi giời, không ngờ ngoài lạnh Thôi em đừng có về Ra đường bây giờ thì chết xét mất Trâm lưỡng lửa đứng yên Thật ra thì trời miền Nam tháng này Có bao giờ đáng gọi là lạnh đâu Chẳng qua vì hai người Vừa ở trong chăn, lao ra gặp gió đấy thôi Thông tiến lại Kéo cánh tay Trâm, dìu cô trở lại giường Nhưng lần này Trâm nhất định không vào nữa Biết là đứa em ở nhà Đã sẵn sàng thông cảm hoàn cảnh của mình Nhưng Trâm vẫn thấy ngần ngại Hay đúng hơn là vẫn thấy xấu hổ với nó Mặc dù cô ở bên thông đã mấy tiếng đồng hồ Nếu hư thì đã hư rồi Cô vừa mở cửa vừa nói Em về ngủ đi nhé Sáng mai gặp anh Thông biết Trâm đã dứt khoát đành bảo Nếu em nhất định về Thì để anh lấy cho em cái áo cũ em mặc tạm Không khéo bị cảm thì khổ Không không em không cần đâu Thôi em về nhé Rồi cô lách người chui ra Co do chạy theo con đường chính về nhà Thong thở dài khép cửa lại rồi quay vào ngồi ở bàn làm việc. Nhìn trong vở học trò đặt ở góc bàn, anh chớp mắt nao nao nhớ lại chặng đường mấy năm qua ở trại định cư đầm ấm này. Lớp học đầu tiên của anh, những cô bé ngày ấy mới lớn như Phương, như Đào hay Mai, giờ này mỗi người một hoàn cảnh sống khác nhau. Có đứa đã yên bề gia thất như Phương, có đứa vẫn còn nhí nhảnh rong chơi như Đào và có đứa lao đao khổ sở như Mai. Nghĩ đến Mai, Thông bỗng thấy nhỏ trong tim, đưa tay mở ngăn kéo bàn, lôi ra sắp thư của Mai mà anh vẫn kẹp trong cuốn sách tiếng Anh. Anh rút một cái phong bì nhưng lại đặt xuống không. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net